mặt thì đăm chiêu, lộ rõ cái vẻ căng thẳng làm cho đám gia nhân ai cũng phải hốt hoảng theo. Người một hồi trên giường khoa tay múa chân các kiểu, rồi gã mới nói: "Bệnh của bà nhà nặng à, không có đơn giản đâu." Đám gia nhân nghe thế vậy thì lo lắng lắm, một đứa bước lên giật từ tốn hỏi: "Cụ thể là như thế nào ạ? Bọn con thấy bà ngất đi thôi mà. Thầy là người có kiến thức y học, thầy giải thích giúp con với." Ngay vậy, gã lúng túng một hồi rồi mới đáp. Ờ thì bị nặng lắm. Cái bệnh này hiếm gặp mà chỉ có người lâu năm mới chữa được thôi. Mà giá cả thì ờ uh, có phần là hơi nghe đến đây, lão điền từ bên ngoài đi vào, gã thấy thầy mò rồi mới hỏi. "Mày muốn bao nhiêu tiền? Tiền bạc với ông không phải là vấn đề, nhưng mà phải làm cho bà khỏi bệnh cho ta." Nghe vậy, gã thề mo liền thầm cười ở trong bụng, vì biết chắc là mình kiếm được món hời rồi. Khuôn môi múa mép một hồi, gã mới đưa tay bắt vào chữa trị. Nói là chữa cho nó sang, thiệt chính gã cũng chẳng biết mình đang làm cái mẹ gì nữa. Gã vốn chỉ là một thằng thầy rởm, học được chút nghề bắt mạch, cắt thuốc rồi đi nói là mình làm thầy lang. Anh nhưng trong đời của mình, thì gã đất chữa nổi cho ai đàng hoàng bao giờ đâu chứ, toàn là nói phét. Một hồi sau gấp phủi tay vào quần rồi tiến lại chỗ của lão điền mà nói. Còn đã chữa xong rồi đấy, một chút nữa là bà sẽ tỉnh lại thôi. Giờ ông cho con xin ngay nói như vậy, lão điền đột thay đổi sắc mặt, lốc kể nhanh nhở. <cười> tiền à. Nói rồi, lốc quăng xuống đất mấy tờ tiền rách rồi nói tiếp. Cầm lấy, rồi cút đi. Nghe vậy gã Thầy Lang nổi giận lôi đỉnh quát lên. Cậu muốn của chúng mày định quyết tiền của ông hay sao hả? Mày nghĩ ăn của ông là Còn chưa kịp dứt lời, thì nguyên cái dép đập thẳng vào đầu của gã, máu chảy ra như suối. Gã kêu lên một tiếng á, rồi bị mấy tên danh nhân khinh ra bên ngoài. Một lúc sau, bà vợ của lão Điền tỉnh lại thật, vẻ mặt của bà ta thất thần nhìn về tất cả đang đứng ở bên dưới. Lão Điền thấy vợ của mình tỉnh lại thì hài lòng, nhìn vợ mình như vậy, Lão cứ nghĩ là mình vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa ổn định đầu óc nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ngày hôm xa bà vợ của lão cũng đắt tình táo phần nào. Ngày hôm đấy, cái chết của Kiên cũng đã được thông báo rộng rãi cho khắp quan và người có chức quyền ở các làng khác qua dự. Quan khách đến đông đượm được. Vì dù gì thì lão điền cũng là một tránh tổng, có chức, có quyền và có tiền nên họ cũng nể, xe cộ đông đúc lườm lượm xếp dài rằng rặc khắp đường làng. Tiếng khóc lóc của bà vợ lão thì vang vọng khắp nơi, nghe đến là nao lòng, còn lão thì chỉ lạnh lùng, chẳng thể hiện cách cảm xúc gì hết. Nhập quan xong thì trời cũng đã tối, bà vợ vì khóc lóc suốt một ngày nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm xuống, quang cảnh yên tĩnh xuất hiện, thế chỗ cho sự ồn ào lúc sáng. Lão trai nhỏ giờ đắc đóng cửa then cài, nhưng có ngủ hay không thì chẳng ai rõ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì vẫn còn có kẻ phải thức để mà lo chạy vạy từng bữa, lo cho cuộc sống của mình mai sẽ đi về đâu. Nhưng chuyến tàu đánh bắt vẫn cứ lặng lẽ diễn ra, người nghèo khó không có tiền mua tàu thuyền thì chỉ biết ngồi lặng lẽ ở ngoài bờ sông, nhìn xuống mặt nước chờ đợi từng con cá cắn câu chờ đợi cho đến một ngày mình thoát ra khỏi cái đói cay nghèo, thoát khỏi cái ách thống trị của bảy lũ thực dân. Trong nhà lão Điền lúc này, gia nhân vẫn năng lực độc làm việc, cả một ngày tất bật lo cho đám tang của cậu chủ. Anh dừng đến tối cũng chẳng được ngơi tay. Thằng Đoành ngồi bên cạnh quan tài của Kiên, hai mắt thì cố mở căng ra quan sát, vì nó mà chân sai vặt của lão Điền nên lão ta rất tin tưởng và giao cho nó cái nhiệm vụ trông coi quan tài của kia. Người im lặng một hồi, lúc này thì tiếng động của đám doanh nhân cũng đã rất đành mơ hồ chìm mà... bậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net